Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà giết người không sợ bị xét đánh sao? Vừa nói câu đó cô quay mặt qua mà mỉm cười Sợ cái gì chứ? Tôi chẳng sợ chỉ cần nó đau khổ mà thôi Cô vừa nói xong đã mở toan cửa đi ra ngoài Vừa đừng hai giây bỗng một tiếng ghét kinh hoàng vang lên Mọi người liền túm tụm lại xem Cô ngã vật ra đất bà hầu cố gắng gượng dậy Bà nhìn qua một lượt rồi nói Mời Thế lang đến đây mới nói xong bà ta đã ra lệnh thêm hai người nữa bê cô vào trong phòng bà nhìn mấy vết đen in trên mấy sợi chỉ đỏ mà thầm dùng mình bà biết ngày sẽ có chuyện này xảy ra trước khi bà vào trong phòng đã căng chỉ quanh cửa còn làm phép vào may mà nó quá xử ý mới gài được nó không là hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi bà cầm sợi chỉ lên đưa lên mũi người một mùi tanh nồng nặc bật lên mũi bà nhíu mày một cái Bà chỉ cần người thích mồi là có manh mối điều tra xem tiểu thư này rút cuộc là loại quỷ như thế nào. Sau đó mới có cách trị nó. Loại như cô ta nhất định không dùng tới lời nói dạy dỗ được. Một sống hai chết đó mới là cách. Sáng hôm đó nhà vũ nổ rất đông người. cậu cánh Minh từ thôn Vĩnh Hà cũng quay trở về. san hô của nhà họ Hoàng qua nượm nượp. Chuyện con kim nhã chết một cách kỳ lạ khiến cho mọi người trong thôn đại khát và thôn lân cận bàn tán xôn xao người này nói người kia người kia thêm một chút vào rồi nói cho người nọ ấy ra miệng này truyền qua miệng kia câu chuyện đã đến hồi kinh khủng nên bây giờ nhà vũ nổ ra chợ ngay là ra đồng đều nghe mọi người nói chuyện xôn xao bà hầu ra chợ mua nhang đèn mà người ta nói nghe không hết bà chỉ im lặng rồi lẳng lặng quay về miệng đời mà sống ngót ghét hơn bốn mươi năm Còn lạ gì nữa Lúc đi về có ngang qua nhà ông Lê Bà quay vào bên trong nhìn một cái Cái vụ nhà ông thiêu một lúc Hai cô con gái Làm cho bà lệnh cả sống lưng Tiếng xe ngựa lộp cùm Xuống dưới nền đất đá Bà nhắm mắt lại lắng tay nghe tiếng gió vi vu Lúc sau bà chợt nghe thấy một giọng nói vang lên Nghe rất mỏng rất dịu dàng Nhưng nghe lại hơi ngọng ngịu Bà đi đâu vậy Sau đó là một giọng cười ma mãnh vang lên Bà mở mắt ra vạch màn ra nhìn lại phía nhà của ông Lê Trần bà thấy một đứa con gái độ hơn 18 tuổi Chân của nó đen lại một khúc Bà nhìn thấy nó đi xuyên qua cánh cửa rồi biến mất vào trong nhà Nhìn quen thật đấy nhưng chẳng nhớ nó là ai Bà kéo màn lại rồi thầm nghĩ Sao nó lại biết mình vậy nhỉ Mà trong mặt của nó cũng quen thật Hình như đã ở đâu rồi đó thế ở trong nhà ông lê sao không phải hình như là thấy ở nhà bà hoàng lúc ấy nó lén là lén đốt gặp con a tì bên nhà bà hoàng chả trách nhìn mặt của nó hao hao chắc có lẽ là hai chị em bà nhớ ra liền gật đầu một cái bảo sao nhìn mặt nó quen quen bà lại giật mình nhớ ra lúc nãy sao hai bàn chân của nó lại đen thế kia bàn chân đen thì chỉ có dính dáng tới bùa ngải mà thôi Bà đoán chắc nó chết do bùa ngại quật Một đứa trẻ như nó Tại sao lại chơi bùa Bà lắc lắc đầu cái rồi thở dài Sao còn trẻ như vậy Mà lại dại khờ quá không biết Bà vừa nói vừa chép miệng Bùa ngại chỉ cho ta thấy được Cái lợi ở trước mắt Cái hại vẫn là sau này Cái lợi thì ít Nhưng trung quy lại nhận được một Nhưng lại mất cả mười Đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn Để mà quỳ dụ dỗ dẫn dắt Không tìm thấy lối về, bà thấy mà tiếc cho một kiếp người còn quá trẻ. Bà về đến nhà thì thấy mọi người đã bắt đầu khiêng cái quan tài vào giữa nhà. Bà đã căn dặn ở nhà chưa cho ai động vào xác của con kim nhã. Đợi bà về giải quyết sau, bà vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cái màn răng ra. Nó nằm cứng đơ ở trong đó. Sợi dây nó dùng thắt cổ đang nằm ở dưới sàn. Bà nhìn ra ngoài kia, ánh mặt trời đã dọi xuống sân. Bà bấm tay một cái rồi ra ngoài sân nhắm mắt lại. Cảm nhận ánh nắng một chút trước khi hành lễ. Bà chọn ra người tuổi cọp, người tuổi rồng, người tuổi cọp cầm chân của nó, người tuổi rồng cầm đầu của nó. Bà hôn nhắc lên. Hai thanh niên đó kéo cái màn qua một bên, làm theo lời của bà nhấc xác của nó. Bà giơ hai ngón tay lên ấn vào chán của nó. Mắt của nó từ từ mở ra, miệng nhú ra hay cây răng nành dài bà liên trận mắt lên kinh hãi trong lòng thầm nghĩ chứ không dám nói ra cương thi bà giờ người ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm